Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net thôi, thôi thôi thôi Hai đứa ăn xong chứ Đi vô buồng học bài nhanh lên Rồi đi ngủ sớm nữa Hai đứa nghe mẹ rục Vào trong buồng Thằng thuận sực nhớ ra gì đó Mà nũng nịu Má ơi Sợi dây truyền bạc của con đâu Má hứa mua cho con à, à, à, tại, vì, tại vì hôm nay má bận Ngày mai Má, má với cha mẹ đi ra chợ lớn mà mua cho Thôi đi vô học bài đi Thằng cô Thuận sắc mặt hờn dỗi Nó ngồi xuống Chân dễ đành đạch ở dưới đất Làm cho mẹ nó khó chịu Thấy thằng con dở quẻ ăn vạ Không chịu vào trong Cô mới gần giọng Thế làm sao Mà nói mẹ ông nghe đúng không Hả Thế cô muốn má kêu ông kẻ ông bắt mẹ đi không Vừa nghe đến nhắc ông kẻ Thì thằng cô sợ quá Đứng lên chạy tọt vào bên trong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 lâu rồi không ăn cái món đó à, tự nhiên là bắt thèm mà. nói đoạn ngó nghiêng nhìn quanh của thế sắp nhỏ đâu vừa nghe cô lừa đỡ cái rổ cá từ tay chồng để xuống đất tự nó vô trong buồng học bài đó làm gì làm thì vợ chồng mình cũng phải dám cho con nó ăn cái học để mà biết chữ biết nghĩa chứ số vợ chồng mình không khá lên được nhưng mà còn hai đứa nó em là em cũng chỉ mong chúng nó đổi đời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 Một buổi trưa nọ, chú Tấn đạp xe chở hai đứa nhỏ về nhà. Trên đường đi đến một khúc cua quẹo vào xóm miễu, thì nghe thấy tiếng giao của một người đàn ông đang đi bộ ở đằng trước. Ai mía rim không? À, có mía rim nà. Hai anh em thằng Thâm nốt nước bọt cái ực, đoạn thằng Thuận lên hỏi cha. Cha ơi, con muốn ăn mía Tôi mua mía à, à, tôi muốn ăn mía hả? Được rồi, được rồi à, Để cha dừng xe Thằng Thông nghe cha nói cũng chen vào Cả... Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyệnaudio.net